Trước t 180, thời chi hành bạo đi hai ờ i chi đi hành h bạo Hai nam nhân cho nhau xem liếc mắt một cái một cái cầm lấy h ải tiểu nam nhân một cái thủ muốn dừng ở thời khinh khinh trên vai đem mẹ trả lại cho ta non nớt đồng â m chung mang theo không thể trái kháng lực hắc bạch phân minh con người hoàn toàn đen như mực thường mẹ nhân đáng chết toàn bộ đáng chết hắc cám lực lượng vào tới hai cái thất giai dị năng giả đ ỗ n g nhiên cảm nhận được lo sợ trong thân thể dị năng nôn nóng bất an ánh mắt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng sắc giết hắn thời khinh khinh kinh ngạc thân thủ ngăn trở không cần lại cuối cùng chậm một bước thời khinh khinh bước nhanh buôn hướng thời chi hành chỗ địa phương kia nho nhỏ thân ảnh bừng tỉnh biến mất trong bóng đêm lại xuất hiện thị huyết nghe rằng toát ra sinh mệnh lưu động máu tươi rất t h ơ m đâu kéo kẹt một ngụm cắn thượng cổ tay nhỏ bé c h ạ c tiến hậu tâm niết bạo đỏ tươi trái tim c h ậ t nhược tiểu sinh mệnh giải quyết xong một cái nhìn về phía một cái thân thể thuấn xương hóa biến mất ở trong đêm đen lại xuất hiện thời điểm trực tiếp phá vỡ người nọ phong t ư ờ n g nhược non nớt đồng âm lúc này nghe được làm cho người ta cảm giác da đầu run lên này nơi phát ra cho hắn s ợ mang đến quỷ dị cùng làm người ta sợ h ã i năng lực hối ý trải rộng thể sắc và tinh thần hắn sẽ không nên t r e o chọc như vậy một cái á c ma mà lúc này hối hận cũng vô dụng nhắm mắt lại phía trước thậm chí không biết chính mình là chết như thế nào mặc mâu khoẹ môi thị huyết hài đồng một cước đá văng ra vô sinh mệnh hơi thở nhân chính muốn tiếp tục đi giết người hốt bị một cái ấm áp ôm ấp ôm lấy tiểu hành mẹ tiểu hành hai đ ồ n g quyền đấm cước đá trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn bung ô ra ta bung ô ra ta thời khinh khinh đem nhân ôm thật chặt đem dị năng thu hồi đến tiểu hành mẹ mệnh lệnh ngươi đem dị năng thu hồi đến nàng không nghĩ tới dùng song ám hệ dị năng con hội như vậy điên cuồng lúc này thời khinh khinh hận không thể cắn chết chính mình vì sao muốn cho đứa nhỏ thức tỉnh dị năng nếu không có thức tỉnh chẳng phải là rất tốt ngô hải đồng răng nhọn cắn thời khinh khinh cổ máu rầm rầm nuốt nhập khẩu t r u n g thời khinh khinh nói cái gì cũng không bung ra tiểu hành mẹ huyết hảo uống sao hải đồng đầu đột nhiên đau lên không hề dự triệu tối đen con ngươi dần dần rút đi sương mù dày đặc h ắ c bạch phân minh con ngươi dần dần thoáng hiện mở ra mẹ mẹ thức trong biển một đen một tráng thời chi hành đối lập đứng nguyên bản bị áp chế bạch thời chi hành đ ố n g nhiên bạo động nháy mắt tới hắc thời chi hành trước mặt l ụ c quyền h à n h o n h oành hướng hắc thời chi hành trên người tấu ai cho ngươi cắn mẹ ai cho ngươi cắn mẹ hắc thời chi hành bị đánh chi hoa gọi bậy rất nhanh hóa thành một đoàn hát vụ không phụ lúc trước hình người đáng thương hề hề ngưng tụ thành một cái hát đoàn lấy lòng để sát vào thời chi hành thời chi hành bắt được một cái tát lại một cái tát t r ụ đứng lên t r ụ m xương mù dày đặc như ẩn như hiện muốn tản ra thời chi hành thân hình vi hư kia đoàn hắc vụ là hắn dị năng người khác dị năng cái dạng gì hắn không biết dù sao hắn dị năng thực không nghe lời tổng tưởng đi chơi nhi nhưng ba mẹ nói không nhường hắn sử dụng dị năng lần này là vì có người muốn dẫn đi mẹ nó nói khả để bảo vệ mẹ hắn tài bắt nó phóng x u ấ t khả nó thế nhưng thương tổn mẹ như ẩn như hiện hắc vụ cảm nhận được thời chi hành oán hận run run trốn ở góc phòng tiểu hành nhanh tỉnh lại đi mẹ biết tiểu thành không phải như thế thời khinh khinh thực lo sợ lo sợ nàng đứa nhỏ trở nên không tiếp thu chính mình do đó biến thành giết người lợi khí bản cái s ắ c không hồn tựa như tựa như kiếp trước thời khanh dùng bí pháp khống chế được con tang thi virus nhường hắn biến thành không có chính mình tư tưởng cái s ắ c không hồn b ả n không không thể tuyệt đối không thể như vậy học bi lở vệ lì đòi ổ